Chào mừng bạn đang đến với kênh Hẻm Radio Sau đây, mời bạn nghe bài viết Chừng như thất lạc Tác giả Nguyễn Ngọc Tư giọng đọc Trần Ngọc sang Trên kênh Hẻm Radio Đời nó tẻ nhạc chẳng có mấy nát tan Hoặc tình có rất nhiều nhưng thất lạc Một bữa qua Trinh Dương, Tơ Mơ nhớ con bạn cũ ở đường này, tiếng bị xe ba gác đâm trúng, gửi lại ba cái răng cửa ngay vạch sơn dành cho người đi bộ. Phải có chiếc xe tải nào đang ngon trớn tới là em lên nóc tủ ngồi đợi, quá chừng mây. Ẩm sắc méo qua đôi môi dập đã được mây dài mũi, tím cố cười thành tiếng, Trấn An Bồ đang công tác ngoài đảo. Về nhà với quần áo bết máu, ngồi đếm cả thảy mấy chỗ đau Tiếng vẫn nghĩ đây chỉ là sự cố nhỏ trong đời Như viên gạch rơi dập móng chân Hay bị chó cắn lúc chạy bộ So với hồi trèo me té gãy tay Thì cuộc đo đường này đâu quá tệ May nữa, đây tới đám cưới còn non ba tháng Chừng đó thời gian đủ lành cả những vết thương sâu Giờ chỉ có chút bất tiện Nhưng sẽ ào hoa tựa mưa rào Em giật trâu còn chết Tiếm nhắn Không quên đính vào mới chữ Ba cái mặt cười hoát Dỗ bồ đừng trốn diệt về thăm Nằm nhà chơi dơi ê ẩm sớm buồn Đầu tuần tiếng đi làm lại Giấu môi sưng dẫn như sắp nứt ra Sau tấm khăn che mặt Quản lý nghĩ Tiếm đứng quầy lấy tân thì cũng vậy Bảo nó đổi lên trực khu vực hội nghị tầng 3 mùa này nhắn khách Tiến rảnh việc ngồi coi sóc mấy chỗ xây xước Tỉ mẫn gỡ diền lớp mày đang lợp che mãn da non Bồi chút nghệ tươi là được Nhìn chỗ da đớm nước Tự thấy sự cố kia nay mai sẽ mờ vết dấu Lúc đó môi chưa chịu thôi sưng sẻ Tiến vẫn hút cháo loạn Lấy mắt phơi lấp lánh Nên ý thức bị mất ba cái răng chưa dạng hình Một bữa đánh răng Thấy bàn chải cứ hẩn đi Dăng vào lưỡi Cắn miếng ổi Chỗ răng đi vắng kia Để lại một cái dòng cao Tiếng gọi kể bồ nghe Cười ngắt nghẽo Nghe được tiếng cười này Mới dám tin là không sao Bồ nói Mừng Không chỉ thể hiện bằng lời Bồ ráo triết làm đêm ngày cho xong việc Kết thúc chuyến công tác sớm hai ngày Chút hôn hít đã đời mới được Anh nhắn tin lúc xuống máy bay Nhưng không có mơn trớn nào tối ấy tím hớn hở ra tổng đón bồ Và anh sửng lại, dễ chơi chế Chắc hẹn cô nào khác Tiếng cười, đá và ống quyển bồ như nào giờ vẫn chào anh kiểu vậy Khoảnh khắc đó, phải ngọn đèn hàng ba đường tác sáng ra sân Phải tiếng đừng quá chăm chú nhìn coi gió muối ngoài khơi Đã nhượng bồ nâu cỡ nào Thì cái nhìn ghê sợ kia đã không bị bắt Chưa đầy một giây, từng nhói lên rồi tắt Nhưng gượng gạo thấm hút gần sạch không khí trong nhà Cơ bản là diễn viên dụng Chẳng cách nào để lời thoại dáng điệu sao cho thật tự nhiên Bồ thò đầu vô tủ lạnh Tìm chi đó cũng lâu Rồi nhìn lên những tấm hình Treo trên dách như mới thấy lần đầu Trầm trồ khen má tím mặt nâu sòng Nhìn hợp với nước da Chừng như vô giọng Không biết phải ngó gì tiếp theo Anh giớ được cái điều khiển tivi Gởi mắt vô màn hình lúc này đã bật sáng Nhận thấy im lặng có thể làm cả hai chết ngợp Anh nói quá chừng thất vọng với đảo côi Đâu cũng rác, con đường nào cũng như đại công trường Ừ hử à hả tỏ vẻ quan tâm Tiếng bật bếp, thâm nội canh Lẽn vào buồn coi kiến Cố mô phỏng cái cười vừa nãy xảy ra ở cổng Trật dụt mãi rồi cơ mặt cũng tạo được thứ gì đó giống như cười Tiếng nhận ra nó đã quên cách hoặc chưa tình cười với chính mình Nếu có thì đáng mó thấy chỗ trống ba cây răng để lại sâu hút đang ngòm như cái giực. Hàng dị suốt bữa qua từ bỏ khăn che mặt, mấy chỉ trực buồn nói chuyện với tiếng mà mắt cứ lảng đi và lúc xuống thang máy cùng quản lý, ánh nhìn mãi đôi dày. Tiếng cố không cười suốt tối ấy, nhẹ người khi bồ về bên nhà hắn, nói chắc ngâm mình ngoài biển nhiều nên ngắm nước nghe bãi hoải người. Lục chập trà cửa, anh chui đầu vào áo tím, cọ râu ngực nói, rồi hất tấp khỏi vậy. Cả hai đều hài lòng khi không có chuyện vui nào để nói với nhau trong lúc đón taxi. Chỉ cần không cười là được, Tiến nghĩ, cho tới khi trồng răng mới, sĩ nói phải chờ thêm chừng cho chỗ xương hàm thật sự ổn sau cuộc lìa răng. Nhưng nhịn cười không phải dễ, mẹ Bồ từng nói, cảm giác như con nhỏ cười thay cho hít thở. Giọng khó phân biệt là khen hay chê, cũng không rõ là tự hào hay ta tháng, mẹ tiếng thở hát ra. Ờ, nó cười cả khi bị đòn. Hôm đó là đám hỏi, hai bà mẹ gặp nhau lần đầu. Những người tình biết tiếng nhắc tên nó là họ nghĩ ngay tới cái cười thấp suốt như một đặc điểm nhận dạng mà mọi thứ khác nốt rùi bên trái má, cánh cổ mướt dài như cốn hoa huệ tây, cái trán ương bướng đều trở nên mời nhã. Như thứ chủ yếu tố tạo nên con người tiếng là cười, không phải nước, rạng rỡ, tỏa nắng, tràn đầy năng lượng, đỡ như một bông hoa thủy tinh. Bao nhiêu mỹ từ mà khách gửi lại khu nghỉ dưỡng tiếng đang làm việc, đừng nhắc tới cô nhân viên lễ tân tươi giòn Họ nói nụ cười kia không còn là của riêng tiếng Nó là biểu tượng của một vùng đất Đó là trước khi tiếng mất ba cây răng Những anh hề không tự tin vào khả năng hài hước thiên bẩm của mình Vẫn bôi đen dài cây răng cửa Như một cách để gây cười Như giả ngọng, giả khỏeo Họ thường thành công Có thể vì khán giả đã mặc định đó là hề Chúng ta nên mắc cười Nhưng Trên gương mặt thanh tú ưa nhìn, những đường nét lành mạnh mà không cần trực giác cũng cảm nhận được, Thì nụ cười quái dị kia không nên có. Nhiều lần đứng trước kiến soi, tiếng ngắm kỹ nụ cười mình, Nhận ra đó không phải cười, mà là một cú tấn công. Giữa phẳng lặng, nó thành lình sổ ra ngoạm vào ai đó, Ấp vào họ nọc độc của tối tâm. Chỉ cần không cười là được, tiếng dặn mình, Mỗi lần bộ ghé qua Thời gian trước cưới Có quá nhiều chuyện không thể không gặp nhau Chọn tiệm chụp hình cưới Lên danh sách khách mời Đặt tiệc đến nhà hàng Nhưng anh không ở lại qua đêm như trước Không ngậm môi tiếng tới bợt ra Chỉ ủi râu vào má Có vẻ dẫn về chừng cái dực Ẩn sau nếp môi tương mật Để nuôi dưỡng dễ đường buồn Những chuyện không vui hồi não nào Được tiếng khai quật, khỏa bụi Hiện ra con mèo lá một sáng nằm chết cứng trên giường tiếng nằm ơn gì con thú Không cho người đàn ông nào đó tháo cái xác đêm chôn Dỗ không được, ông bực bội đá cánh cửa Nói giói vào bếp Con của mấy người, muốn làm sao với nó thì làm Sao ông ta lại có mặt khi ấy tiếng không tài nào nhớ nổi Không phải thứ gì cũng rõ ràng như đôi vệt rỉ gèn khô Trên bộ lông trằn của con mèo chết Dù tiêm hết sức kỳ cọ đánh bóng, ký ức vẫn đầy chỗ mờ ố khó hiểu. Nó gây bức tức vì tiêm nghĩ người lai giảng trong nhà mình có thể là cha nó, nhưng sao nó không nhớ ra. Mơ hồ ấy nhiều dựng chất nuôi buồn hơn những thứ quá rõ ràng sắc nét. Và giây trước khi tiêm rơi từ cây me xuống, như có người nào chạy xe máy ngang qua, tiếng đã gọi mà chị ta không quay đầu nhìn lại và nó nghĩ bây giờ mình buông mình ra khỏi nhánh me, kèm theo tiếng kêu ó réo thất thanh của đám con nít quanh đó thì có thể khiến người kia chú ý. Nhưng người đó là ai? Sao tiếng hồi ấy phải liều vậy chỉ để nhận cái ngoái nhìn? Nó vô phương nhìn ra nhân dáng ấy trong một vài phân dụng bề mặt đã mục nát, xỉn ra, mất hết chi tiết. Như mẹ trong lễ xuống tóc đang ngồi chỗ nào, ai cạo đầu cho mẹ? Tiến không tìm được hình ảnh nào của bà ở một sự kiện bị triệu hồi, có tác dụng ngăn cười. Chỉ nhớ một mớ tóc bị thổi dạt vào chân dách, ố dách nước trà, nhiều sợi bạc, hoặc không phải bạc nhưng ánh nắng ngoài giường chùa hát vào làm chúng ánh lên và tiếng một chiếc lá kê buông xuống bên kia sông cửa hình chữ dạng, nghe nặng nhọc. Chắc mót mấy thứ trời rạc đó Mà cũng bí sĩ được non ngày Sau đó giật mình khi ngang qua Thang máy ốp kim loại Thấy nụ cười dựt thẳm nở ra trong đó Cười như một thói quen Đến không nhận ra là mình đang cười Còn buồn gì mà mình chưa hài tới Tiếng tự hỏi Sựt nhớ lần về nhà bộ gần nhất Sau đám hỏi Nghe mẹ bồ cười rừ đám cháu Nhà có khách Mấy đứa bớt nho chút coi Cảm thấy chữ khách Đẩy tím qua bên kia biển Chuyện vậy khó mà thành thứ nuôi mặt buồn Nếu không làm quá lên Như là biểu tượng của một mối quan hệ vô vọng Lần đầu bồ đưa tím về ra mắt Bà mẹ bên kia đã không vui Con nhỏ coi mòi giả tạo Lúc nào cũng giả cũng cười Câu đó của mẹ bồ Sau này tím nghe nói lại Làm nó nhớ đêm trước hôm thụ lễ xuất gia Mẹ tím nói Lúc cười Nhìn con rất tội Tiếng thoáng nghĩ có thể đó là lý do mẹ chọn ở luôn trong chùa không về nữa Trong nỗ lực biết kịch quá những chạnh lòng dơ dẫn Tiếng nghĩ về cái nhìn xa lạ của bộ ở tổng nhà khi chấp phải nụ cười hư hoài về cảnh mình nằm trên mặt đường nóng rác Mà vài người gần đó chỉ cầm điện thoại quay phim Mỗi ông già chạy xe ba gác đỡ nó dậy Khi ông đã qua cơn say sẵn Nó nhớ một khuya mưa, ngồi ngoài nhà chờ xe buýt Nhìn những gã xây xỉn bá dài nhau, vừa đi vừa khóc trầm Hình như một trong số đó vừa bị vợ bỏ rơi Yên như thường, nó không biết sao mình là ở ngoài đường lúc khuya khoát vậy Cũng như chẳng nhớ nổi tên con bạn cũ nhà ở Trưng Dương Ngày xưa, nhiều trưa, tím hay ghé ngủ ké, đợi buổi học chiều Đặt lịch hẹn bên nhà sĩ vừa lúc tím hết sạch buồn để xài Hoặc đời nó tể nhạt chẳng có mấy nát tan Hoặc từng có rất nhiều nhưng thất lạc Tiếm ngờ rằng lỗi không phải thời gian Lúc cuộc thì Ba cái răng sứ tinh xảo được chế tác Bởi một người nhà sĩ thạo nghề Đã mang nắng và nụ cười Tiếm Ông ta nói Có nhiều người đã nhổ hàng răng lành lặng của mình đi Chỉ vì chúng không được đẹp Bao lâu thì người ta quên được chúng tiếng hỏi Trong lúc soi gương, Nắm mấy cái răng không chân Đảm bảo không còn nọc độc Dực sâu nào Khi môi nó mở cười ra